hồi thứ năm mươi chín ân hồng giữa đường thâu chính đảng nói về châu tín l ĩ n h ba ngàn quân đến đông môn thấy cửa thành mở rồi liền kéo binh rầm rộ xông vào dương tiễn cầm cây đao ba mũi gọi lớn châu tín ngươi đến đây nạp mạng ta đố ngươi chạy đâu cho khỏi nói rồi đâm tới một đao châu tín giáng sức bình sinh giao đấu lý kỳ l ĩ n h ba ngàn nhân mã dẫn đến tây môn mới xông vào thành đã bị na cha chặn lại đánh châu thiên lân kéo ba ngàn binh mã xông vào cửa nam thành gặp ngọc đảnh chân nhân đón lại còn lữ nhạc và dương văn huy kéo đến cửa bắc thành huỳnh long chân nhân cưỡi hạc bay ra hét lớn lữ nhạc ngươi khinh địch hãm thành n à y mắc kế còn chạy đường nào nữa lữ nhạc thấy huỳnh long chân nhân liền hét lớn ngươi tài phép gì mà dám nói cao như vậy nói rồi rút bảo kiếm chém liền huỳnh long chân nhân đưa gươm ra đỡ lữ nhạc hiện ra ba đầu sáu tay mà đánh ấy là chân tiên cự với chúa ôn hoàng dịch lệ bấy giờ dương tiễn cự với châu tín tại đông môn vừa được ít hiệp dương tiễn sợ để lâu bình thương vào thành hại bá t í n h liền ném con hạo thiên khuyển lên cắn ngang cổ châu tín châu tín mắc xô con chó bị dương tiễn chém một đao rụng đầu linh hồn bay lên đài phong thần dương tiễn đánh b ì n h t h ư ờ n g chạy vỡ rồi đi qua cửa khác ứng tiếp na cha đánh với lý kỳ tại tây môn đánh được ít hiệp na cha bèn quăng c ả n khôn quyện lên đánh nhằm lý kỳ ngã lăn na cha đâm tiếp một giáo linh hồn lý kỳ bay lên đài phong thần ngọc đảnh chân nhân đánh với châu thiên lân ở cửa nam qua một hồi giao đấu ngọc đảnh quăng gươm trảm tiên chém châu thiên lân đứt làm hai đoạn hồn châu thiên lân cũng bay lên đài phong thần chỉ còn huỳnh long chân nhân tại bắc môn đánh không lại lữ nhạc liền r ụ c hạc bay vào thành lữ nhạc và dương văn huy đuổi theo dương văn huy hét lớn huỳnh long chân nhân chạy đi đâu cho khỏi chết na cha thấy lữ nhạc và dương văn huy đuổi theo huỳnh long r ụ c xe đến hét lớn lữ nhạc đừng hành hung có ta đến trợ chiến nói rồi xông tới đâm liền bỗng có dương tiễn và ngọc đảnh chân nhân cũng đến kịp hiệp lực nhau đánh lữ nhạc bên lữ nhạc chỉ còn một mình dương văn huy sống chết với thầy còn trịnh luân kéo đạo quân tiếp viện vào thấy mặt na cha đã thất kinh bỏ trốn mất b â y giờ t ở nha bệnh mới giảm còn yếu lắm có các đồ đệ là lôi trấn tử kim cha mộc cha long tu hổ hoàng thiên hóa thổ hành tôn đứng hầu hai bên bỗng nghe tiếng trống rung dậy đất quân ó vang trời thất kinh hỏi vì sao bốn mặt thành đều náo động vậy các đệ tử đều thưa chúng tôi không rõ lôi trấn tử nói để tôi đi xem thử nói rồi vỗ cánh bay lên giây phút trở lại thưa lữ nhạc khinh địch hãm thành dương tiễn na cha và hai vị đạo sư đang hỗn chiến các đệ tử nghe nói nổi giận đồng ó lên hôm nay không giết lữ nhạc còn đợi chừng nào nữa cả năm người đều ra thành tử nha cản lại không kịp kim cha đến nơi kêu dương tiễn và na cha nói hai anh em ráng giữ gìn đừng cho lữ nhạc chạy khỏi nói rồi quăng độn long thun lên lữ nhạc biết phép ấy lợi hại lắm thất kinh vỗ đầu con lạc đà bay lên như gió dương văn huy thấy vậy cũng chạy theo thầy bấy giờ trong thành bắt được một mớ b ì n h t h ư ờ n g rất đông chúng xin đầu hàng hết thầy trò lữ nhạc bay đến một hòn núi kia dừng chân lại nơi một cội tùng nghỉ mệt lữ nhạc than với dương văn huy ngày nay bại trận danh tiếng không còn ta phải đi tìm một vài anh em đến báo thù mới được nói vừa dứt tiếng bỗng nghe xa xa có tiếng ngâm dáng đỏ khói đen ẩn bấy lâu không vinh không nhục cũng không sầu chẳng say t i ể u sắc say mùi đạo không nếm công danh nếm phép màu mới chỉ tay tiên hùm cúi mặt vừa quăng chảy báu q u ỷ bay đầu đừng chê tuổi nhỏ thần thông thấp yêu mị tà ma cả thảy thâu lữ nhạc nhìn lại thấy một người nửa tiên nửa tục mình mặc áo đạo đầu đội kim khôi cầm dán mã sử vừa đi vừa ca lữ nhạc đứng dậy hỏi đạo sĩ là ai đi đâu đó người kia đáp ta là vi hộ học trò đạo hạnh thiên tôn ở núi kim đình động ngọc ốc vâng lệnh thầy xuống tây kỳ giúp tử nha quá ngũ quan phạt trụ nay nhân dịp bắt lữ nhạc lập công dương văn huy nghe nói nổi giận hét lớn ngươi tài cán bao nhiêu mà dám phách lối vừa nói vừa chém vi hộ một nhát vi hộ đỡ gươm và cười a té ra ta gặp may không tìm mà gặp lữ nhạc ở đây đánh được ít hiệp vi hộ quăng g i ả n má sử lên vũ khí này như cây chày nện vải luyện phép rất hay cầm trên tay thì nhẹ như bông nhưng đánh n h ầ m người thì nặng như núi đó là một vũ khí lợi hại phi thường dương văn huy đỡ không nổi bị g i ả n má sử nện b ẻ đầu linh hồn bay lên đài phong thần có bài thơ rằng trong lò bát quái luyện hàng lâu chày giản mã sử rất nhiệm màu vi hộ ngày sau thành hộ pháp văn huy nay gặp nát tan đầu lữ nhạc thấy văn huy bị chày phép đánh nát óc nổi giận lướt tới hét yêu nghiệt dám khi ta sao liền vung gươm chém vi hộ đánh được bảy hiệp quăng giản mã sử lên lữ nhạc biết cự không lại độn thổ trốn mất vi hộ thâu giản mã sử thẳng đến thành tây kỳ gọi quân báo vào thưa với tử nha rằng có đạo đồng xin ra mắt sư thúc tử nha truyền thỉnh vào trong vi hộ vào làm lễ và thưa đệ tử là vi hộ học trò đạo hạnh thiên tôn ở núi kim đình động ngọc ốc vâng lệnh thầy đến hầu sư thúc giúp việc t r i n h chiến đi dọc đường đệ tử đánh lữ nhạc chạy mất và giết được một đạo sĩ không biết tên chi tử nha nghe nói mừng rỡ dọn tiệc đãi đ ẳ n g còn lữ nhạc chạy về k i ể u long đảo cố tình luyện những cây lọng phép để ngày sau lập trận ôn hoàng báo oán bấy giờ tô hộ thấy lữ nhạc chạy mất trịnh luân thất trận về dinh liền khuyên trịnh luân đầu chu c h ị n luân vẫn không chịu tô hộ nghĩ mình mắc tội với tử nha nhiều lắm nên ngày đêm g i à u d ĩ t í n h không biết làm sao để đầu chu cho c h ọ n tô toàn trung nói hay là cha con mình bỏ cả binh tướng sang đầu một mình tô hộ nói ta có con gái là đắc kỷ đang làm chính cung tại triều nếu kéo cả binh ra đến quy hàng thế nào thừa tướng cũng nghi kỵ toàn trung cũng không biết làm sao ngậm buồn than thở đây nói về động vân tiêu núi thái hoa ông xích tinh tử đang ngồi luyện phép bỗng có bạch hạc đồng tử vâng lệnh nguyên thì đem giấy tới xích tinh tử quỳ nghe đọc rồi đứng dậy tạ ơn bởi tử nha đã gần đến ngày đăng đàn bái tướng cầm quân qua năm ải phạt trụ nên giáo chủ xiển giáo triệu tập một ngày hội chư tiên bạch hạc đồng tử thông báo xong dã t ử lui gót xích tinh tử thấy học trò mình là ân hồng đứng hầu hạ liền nói số n g ư ờ i ít phước không thành tiên nay võ vương là thánh chúa ra đời sư thúc ngươi là tử nha sắp làm nguyên soái cử binh vào lấy năm ải hội chư hầu nơi mạnh tần để cùng cứu dân phạt trụ ta muốn sai ngươi xuống tây kỳ trợ lực với sứ thúc ngươi cho thuận lòng trời nhưng chỉ sợ có một điều ân hồng hỏi thầy ái ngại điều gì mà không nói xích tinh t ự nói vì ngươi là con vua trụ chắc ngươi không chịu đầu chu ân hồng nói đệ tử tuy là con trụ vương song có t h ổ nặng với đắc kỷ bởi phụ vương tôi nghe lời đắc kỷ mới k h u y ế t mắt và đốt hai tay mẹ tôi là khương hậu chết tại tây cung lòng tôi ngày đêm không quên hận cũ quyết bắt đắc kỷ mổ gan trả thù cho mẫu thân tôi dẫu tôi có chết cũng đành xích tinh tử nói tuy n g ư ờ i nói vậy song sợ sau này đổi ý ân hồng nói lẽ nào đệ tử dám cãi lệnh tiên sư xích tinh tử mừng rỡ lấy áo tử thọ tiên y t h ủ y h ỏ a phong và âm dương cảnh cầm trong tay và dặn sau này ngươi đến ải giai mộng sẽ gặp bà h ỏ a linh thánh mẫu vị tiên nương này đầu đội mão kim hà hào quang chiếu ra ba bốn mươi trượng vì vậy người khác không thấy được bà ta trái lại bà ta trông người khác rất rõ nếu gặp phép ấy ngươi phải dùng chiếc áo tiên này thì mới trừ được còn đây là kính âm dương một phía màu trắng một phía màu đỏ chiếu bên trắng thì tướng địch chết giấc còn chiếu bên đỏ thì tướng địch hoàn hồn còn t h ủ y h ỏ a phong là vật để cầm tay làm khí giới thôi ngươi xuống tây kỳ cho kịp không bao lâu ta cũng đến đó trợ lực nói rồi trao báu vật ân hồng lĩnh áo mặc vào cất âm dương kính cầm t h ủ y h o a phong l ạ i thầy g i ả i gót xích tinh tử bỗng nghĩ thầm vì tưởng tình thầy trò trao hết báu vật cho nó x o n g nó là con trụ vương nếu nó phản phúc mình mới tính làm sao đây nghĩ rồi gọi ân hồng lại ân hồng trở vào quỳ thưa sư phụ còn dạy điều gì xích tinh tử nói thầy tin lòng con trao hết bảo bối con chớ nên cãi lời thầy phò trụ đánh chu ân hồng nói không nhờ thầy cứu mạng thì đã chết g ụ c x ư ơ n g rồi còn đâu sống đến ngày nay con nào dám cãi lời thầy quên ơn dạy dỗ s á c h tinh tử nói hoàn cảnh hay làm thay đổi lòng người cho nên lời nói không có gì cầm chắc được ân hồng không biết nói sao liền thề rằng nếu con cãi lời thầy thân thể con sẽ h ó a thành cho bụi xích tinh tử nói hễ thề thì mác thắt thì dối chớ có dễ ngươi thôi con đi đi và phải nhớ lời ân hồng liền độn thổ thẳng xuống tây kỳ đi được một buổi bỗng thấy lòng buồn b ế n cảnh nước non liền t r ồ i đầu lên thấy một núi cao ngất phong cảnh tốt tươi hoa cỏ x u m x u ê ân hồng đang mải mê với cảnh đẹp sảy nghe trong rừng rậm tiếng chiêng inh hòi có một người chạy ra mặt đen như lọ hai con mắt tròn vo như hai cái lục lạc chân mày rậm cưỡi ngựa ô mặc giáp vàng cầm giản bạc ngước lên núi lạt lớn ngươi là đạo đồng ở đâu dám đến đây thám thính nói rồi đập một giản ân hồng đưa giáo ra đỡ hai bên hỗn chiến một hồi chưa rõ hơn thua bỗng có một người từ dưới đất trồi lên gọi người mặt đen nói anh đừng sợ có tôi trợ chiến người mới đến đội mão đầu cọp mặt đỏ d â u dài cầm giáo đồng sông đến trợ chiến với người mặt đen cố giết cho được ân hồng ân hồng cự không lại sực nhớ đến tấm kính âm dương của thầy mình cho l i ê n dùng thử xem phép có mầu nhiệm không cho biết ân hồng vừa đưa kính lên chiếu bề trắng vào mặt hai tướng hai tướng ấy lập tức x a xuống đất nằm bất tỉnh ân hồng mừng quá không ngờ báu vật của tiên gia thần thâm đến thế trong lúc đang mừng rỡ thì phía sau núi có thêm hai tướng nữa xông tới hai tướng này một người mặt trắng một người mặt vàng tóc cụt râu ria cầm giáo bạc mặc áo đỏ lướt tới chém ân hồng ân hồng sợ quá sẵn kính phép còn cầm trên tay vội chiếu tức thì một tướng x a xuống ngựa còn một tướng thấy ân hồng phép thuật như vậy bỏ chạy ra xa quỳ gối lạy lục thưa xin đại tiên rộng lượng dung tha cho kẻ thất lễ ân hồng nói ta không phải là tiên mà là con trai của trụ vương ta là ân hồng nhị điện người ấy vội l ạ i sát đất nói chúng tôi không biết điện hạ đến đây không tiếp nghinh xin điện hạ tha tội ân hồng nói các ngươi không phải là giặc ta không giết làm gì nói rồi lấy kính chiếu vào mặt ba người về phía màu đỏ tức h thì ba người ấy tỉnh lại như thường ba người lồm cồm ngồi dậy chưa hiểu việc gì cả trợn mắt nhìn ân hồng mắng yêu đạo dám khi dễ chúng ta sao người kia gọi lớn ba anh chớ nên thất lễ ngài là ân điện hạ chứ không phải đạo đồng ba người nghe nói đều quỳ lạy ân hồng hỏi bốn vị tên họ là chi người lớn tuổi hơn giới thiệu bốn chúng tôi là bàng h o à n g lưu phủ tuân trương và tất hoàn đều chiếm cứ núi nhị long tụ đảng tại huỳnh phong lãnh ân hồng nói ta xem bốn n g ư ờ i không phải thảo khấu thật đáng bậc anh hùng vậy hãy theo ta đến tây kỳ phò chu diệt trụ lưu phủ hỏi điện hạ là dòng giống thành thang sao lại không phò trụ diệt chu lại phò chu đánh trụ ân hồng nói tuy phụ vương là cha ta x o n g lỗi đạo cương thường theo tà bỏ chính nên chư hầu không phục thiên hạ không thương nay ta không dám cãi trời phải phò chu giết đắc kỷ mà cứu dân chẳng hay binh mã các ngươi được bao nhiêu bàng h o à n g nói nội trại tôi có hơn ba ngàn binh mã ân hồng nói vậy thì bốn ngươi theo ta đến giúp tây kỳ thế nào cũng được h i ể n vinh bốn tướng vòng tay thưa nếu được điện hạ dìu dắt thì chúng tôi xin làm kẻ tùy tùng để điện hạ sai khiến nói rồi mời ân hồng về trại thết đ á i một bữa kiểm điểm binh mã dựng cờ tây chu đốt trại kéo đi ân hồng và bốn tướng đang nhắm tây kỳ thẳng tới t h à n h lình có một người cưỡi cọp chạy đến quân sĩ trông thấy thất kinh l à lớn cọp dữ cọp dữ người cưỡi cọp xuống lưng thú nói không sao cọp ta nuôi có ta đây thì nó không dám ăn ai mà sợ hãy báo với ân điện hạ có ta xin ra mắt mấy tên quân đi đầu trở lại báo với ân hồng ân hồng vốn là đệ tử của thần tiên nghe nói có đạo sĩ xin ra mắt thì tỏ vẻ kính trọng liền mời đến đạo sĩ này mặt trắng râu dài bước đến bái ân hồng ân hồng đáp lễ và hỏi đạo trưởng là ai đạo sĩ nói tôi là xiển giáo đệ tử cung ngọc hư đạo với sư phụ của điện hạ ân hồng bái và nói thế thì tôi gọi bằng sư thúc chẳng hay sư thúc có gì chỉ dạy đạo sĩ nói ta là thân công báo đi ngang qua đây gặp điện hạ nên phải viếng thăm chẳng hay điện hạ đi đâu vậy ân hồng nói nay đệ tử vâng lệnh thầy đến tây kỳ phò võ vương diệt trụ t h ầ n công báo làm mặt giận nói có lẽ nào như vậy ngươi kêu vua trụ là gì ân hồng nói vua trụ là cha đẻ của tôi t h ầ n công báo hét lớn trong thiên hạ không có ai phò người dưng đánh lại cha mình bao giờ ân hồng nói phụ vương tôi vô đạo các chư hầu đều làm phản nhân dân không kính phục dù có con thảo chúa cũng không cứu nổi thân công báo cười nhạt người là người con bất hiếu bất nghĩa dù cha mẹ có lỗi đến đâu con há lại đi đánh cha mẹ sao anh em ruột thịt người ta có chém nhau cũng chém b ể sống không ai chém b ể lưỡi bao giờ kẻ nào khiến người làm cái chuyện phi nhân như vậy ân h ồ n nói thầy tôi thông hiểu thiên cơ tinh thông lý số biết thế nào giang sơn cũng về nhà chu nếu tôi nghịch lòng trời thì mất mạng thân công báo nói thầy ngươi mang tiếng là kẻ tu hành sao lại nói chuyện ác như vậy nếu nói là trụ vương bạo ngược nên trời phạt thì người sai con xuống đánh cha không phải ác đức gấp mấy lần trụ vương hay sao ngươi đừng nghe một lũ độc tài ấy bảo làm loạn nhân gian gây sóng gió cho cuộc sống loài người ân hồng nói không phải tôi dám phụ tình cha con song đắc kỷ đã khoét mắt đốt tay mẹ tôi tôi quyết phò chu bắt đắc kỷ mà trả thù thân công báo nói lớn thật là dại dột ngươi đã tiêm nhiễm giáo điều của xiển giáo rồi đưa ra một lý lẽ mơ hồ buộc mọi người phải chung sức làm theo ý kiến độc tài của họ ta hỏi ngươi nếu thù với đắc kỷ ngươi cứ việc bắt đắc kỷ đem chém đi không được hay sao mà phải phò chu đánh cha ngươi lấy hết giang sơn của cha ngươi đưa cho người khác ngày kia ngươi phá hết tông miếu của thành thang trừ hết hoàng tộc rồi ngươi chết xuống suối vàng còn mặt mũi nào nhìn thấy tổ phụ chỉ có những bọn giả nhân giả nghĩa mới bảy ngươi làm điều phi nhân như vậy ân hồng nói nhưng phụ vương tôi bạo ngược làm cho khí số thành thang phải dứt tôi làm sao cứu vãn nổi nếu phò trụ diệt chu là trái với ý trời thân công báo nói ý trời là gì có phải ngươi muốn nói vì chỗ vương vô đạo nên thiên hạ oán hận và theo phò kẻ khác không nếu vậy thì trời là kẻ có quyền lực sao không giết kẻ ác đi để cho ngôi vua về tay kẻ khác lại chủ trương một cuộc đao binh giết hàng loạt dân chúng làm cho kẻ vô tội bị máu đổ xương rơi cảnh thảm khốc rơi vào đầu mọi người họ có tội gì tướng lĩnh nhà thương có tội gì nhân dân nhà thương có tội gì ân hầm nghe thân công báo nói một hồi mặt ngơ ngác nói nhưng khí số nhà thương đã hết thân công báo nói ai định c á c h khí số ấy nếu người thấy trụ vương vô đạo thì trở về cùng với triều thần c h u ấ t phế đưa người nhân đạo lên ngôi trừ đắc kỷ đem lại cho dân chúng hạnh phúc thái bình ấy là đạo làm con tại sao lại giúp người khác đánh cha mình mà gọi là thuận lòng trời trời có bảo làm con đánh cha là nhân đạo không ân hồng thấy thân công báo nói có lý cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói lời thầy luận cũng phải x o n g tôi đã lỡ lời thề với s ư phụ tôi nên phải phò chu đánh trụ thân công báo hỏi ngươi thề làm sao tôi thề nếu không phò chu đánh trụ thì thân thể tôi bị nát như cho thân công báo nói có bao giờ thân thể lại nát như cho được ấy là lời thề không quan hệ mà ví dầu thân thể có nát như cho còn sung sướng hơn phải mang tiếng bất hiếu bất trí bất nhân bất nghĩa nếu như ngươi hồi tâm nghe theo lời ta kéo xuống đánh chu trước diệp loạn sau về củng cố triều đình đem lại nhân đức thì lòng dân sẽ quy về và người sẽ trị vì thiên hạ ân hầm nghe theo lời thân công báo nói đạo trưởng nói rất phải tôi sẽ phò trụ diệt chu thân công báo nói như vậy mới đúng với nhân luân hiện nay tô hộ đang đánh với tử nha tại tây kỳ ngươi đem binh đến đó trợ chiến ta đi thỉnh một vị thần thông quảng đại ít ngày sẽ đến giúp ngươi ân hồng nói tô hộ là cha đắc kỷ mà đắc kỷ là cừu nhân của tôi lẽ nào tôi chung sống với một thù thân công báo nói bây giờ là lúc ngươi gánh vác nợ nước chưa phải lúc nghĩ đến thù nhà lúc nào ngươi dẹp yên bốn bể chỉnh đốn đến triều đình ngồi trên ngôi k i ừ u ngũ chừng ấy ngươi muốn báo thù rửa hận không khó ân hồng bái và thưa lời thầy dạy phải lắm thân công báo nói xong dã từ cưỡi cọp ra đi cũng vì công báo nhiều lời nói khiến nỗi ân hồng nát thịt xương khi ấy ân hồng bỏ cờ chu dựng cờ thương kéo xuống tây kỳ thấy tô hộ đang đóng trại dưới thành ân hồng truyền bàng h o à n g mời tô hộ ra mắt bàng h o à n g vâng lệnh đến trước cửa thành kêu lớn có ân nhị điện hạ mời tô hầu ra mắt cho mau quân vào báo tô hộ nghĩ thầm điện hạ trước kia gió bay mất rồi nay sao còn điện hạ nào nữa v à lại ta vâng sắc chỉ t r i n h tây đương nhiên là một vị đại thần ai lại dám gọi ta ra mắt nghĩ rồi truyền quân đòi sứ vào quân dắt bàng hoằng đến trước trướng tô hộ thấy bàng hoằng mặt mày hung dữ liền hỏi ngươi là binh tướng của ai và điện hạ nào sai ngươi đến đây bàng hoằng nói tôi chỉ biết vâng lệnh nhị điện hạ vào đây thỉnh lão tướng quân tô hộ ngẫm nghĩ rồi nói năm trước ân giao ân hồng đã bị gió bay nay còn nhị điện hạ nào nữa trịnh luân nói năm trước bị gió bay có lẽ do thần tiên cứu mạng nay thấy quốc gia ly loạn nên thần tiên cho xuống trần trăng xin quân hầu đến đó xem thử thế nào tô hộ nghe lời dắt trịnh luân đi đến b à n g h o à n g vào báo ân hồng truyền tả hữu mời vào tô hộ trịnh luân bước tới đồng bái và nói chúng tôi mặc giáp trong mình làm lễ không chọn chẳng hay điện hạ là chi phái nào của thành thang ân hồng nói ta là dòng chính nhị điện ân hồng bởi phụ vương ta nghe lời đắc kỷ hại mẹ con ta c h ó i anh em ta nơi pháp trường nhưng chưa kịp s ử tử thì có tiên đến cứu đem về núi tập luyện võ nghệ nay ta đến đây chợ ngươi ngươi không biết ta sao trịnh luân mừng rỡ nói nay gặp điện hạ đây thật thành thang có phước ân hồng truyền tô hộ hiệp binh một chỗ rồi ra khách và nói mấy bữa n à y n g ư ờ i đánh với võ vương thắng bại lẽ nào tô hộ thuật hết mọi việc ân hồng liền đổi sắc phục dạng ngày ân hồng dẫn binh đến dưới thành khiêu chiến xưng mình là điện hạ nhà thương quân vào báo tử nha ngẫm nghĩ nói c h ụ vương không có con nay lại có điện hạ nào khiêu chiến hoàng phi hổ thưa c h ụ vương có hai người con trai là ân giao và ân hồng bị gió thổi bay mất có lẽ ngày nay trở về t r ă n g để tôi ra xem thì biết thật giả nói rồi mấy cha con đồng ra thành hoàng phi hổ thấy ân hồng mặc quần áo theo vương phục có bốn tướng đứng hầu hai bên trịnh luân theo sau hộ vệ liền hỏi tên họ ân hồng sa cách hoàng phi hổ hơn mười năm nên không hay việc hoàng phi hổ phản trụ liền đáp ta là nhị điện ân hồng còn ngươi là ai mà dám cả gan làm phản nay ta phụng chỉ t r i n h tây nếu các ngươi đầu hàng thì thôi bằng không cả xứ tây kỳ này thành cho bụi hoàng phi hổ nói tôi là võ thành vương hoàng phi hổ vâng lệnh khương thừa tướng xuất quân ân hồng nghĩ thầm ở tây kỳ cũng có hoàng phi hổ nữa sao nghĩ rồi nói lớn các ngươi chớ cậy tử nha là học trò núi côn lôn mà chết không chỗ chôn xác nói rồi đâm tới một thương hoàng phi hổ đưa đao ra đỡ hai bên hỗn chiến một hồi các bạn thân mến về lời bàn không có một ông cha nào lúc còn sống không nghĩ đến tương lai của con nhưng lúc chết việc hư nên của con p h ả n lớn do xã hội hiện tại xích t ì n h tử cho ân hồng xuống phò chu diệt trụ nhưng kết quả ân hồng đã phò trụ diệt chu kể ra ý muốn của những bậc phụ huynh khó mà thực hiện được đối với con cái một người cha trước khi chết đào tạo cho đứa con những tư tưởng này tư tưởng nọ đúng theo đường lối của mình thế mà không mấy người con đã làm theo đúng đường lối đó cho nên mọi gia đình ảnh hưởng gia giáo chỉ một phần nào lúc con cái còn trẻ mà thôi đến lúc lớn lên con cái sống với đời thường chịu ảnh hưởng xã hội nhiều hơn là ảnh hưởng gia đình đã vậy tâm lý đứa trẻ mới lớn lên ít khi cho những lời giáo huấn của gia đình là trọng mà nó luôn luôn hướng đến những chỗ mới lạ vì vậy mọi ý thức ngoài đời được nó chú ý hơn